Chuyện được phát hành bởi audio chấm tốc. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Lăng vừa bước lên mấy bước thì chợt nghe vừa một tiếng. Đã thấy một cây gậy gỗ to hàn ấu nương vừa bị y chọc đến đỏ cả mặt. Nghe thấy những lời này. Không rõ tướng công tú tai của mình muốn nói đến chuyện gì. Không nén được lòng hiếu kỳ bèn hỏi. Tướng công nhớ đến người xưa nào vậy? Dương Lăng cố nhịn cười, kể. Ta nhớ tới Liễu Hạ Huệ. Nếu như vị quân tử này không bị khuyết tật gì đó thì cũng không khác với tình cảnh hiện giờ của ta lắm Trời đông giá rét Ở dưới cổng thành ôm một thiêu nữ vào lòng mà tâm không loạn, ta cũng làm được. Bởi vì, thật sự là lạnh quá rồi, ý nghĩ xấu xa gì cũng bị đông lại hết. Hàn ấu nương cười khúc khích, trước lúc xuất giá nàng còn lo rằng tướng công của mình là một ông tú tải nhàm chán, cứng nhắc, không ngờ chàng, lại thú vị như vậy, trong lòng nàng dâng lên một thứ cảm giác kỳ lạ. Đây là phu quân bầu bạn cả đời với mình, là người thân thiết nhất của mình sau này. Tâm hồn nhỏ bé của nàng khẽ thở phào. Sự thân thiết và ngưỡng mộ khiến nàng bất xác nhích sát lại gần Dương Lăng, thân thể đang căng cứng cũng dần thả lòng ra. Không kìm lòng được, nàng nếp người vào Dương Lăng, kể sát bên tay y thỏ thẻ. Tướng công, thiếp nguyện ý dựa sát bên chàng như vậy. Bất kể sinh lão bệnh tử, phú quý bần cùng, thiếp cũng không oán không hận sẵn lòng cùng chàng chia sẻ mãi mãi. Nghe được tiếng lòng mà hàn ấu nương mượn bóng tối để thổ lộ với mình, con tim Dương Lăng không khỏi thẻ rung lên, trên thế gian này. Chẳng phải mỗi người đều nỗ lực tìm kiếm một nửa còn lại sẵn sàng nói ra ba chữ ta nguyện lòng với mình đó sao? Sự xúc động khiến Y Thiếu Chút đã buột miệng nói với nàng rằng y cũng nguyện lòng ở bên nàng như vậy cho đến hết đời, nhưng lời vừa ra đến miệng lại nuốt trở vào. Hai năm trên cõi nhân gian mà thôi. Y nén tiếng thở dài vào nơi sâu thẳm. Có thể hàn ấu nương mảnh mai, mềm mại, ấm áp, ôm vào trong lòng rất dễ chịu. Lòng yêu thương lấn át cả dục vọng, cơn buồn ngủ ập tới, Dương Lang gáp mấy cái rồi chìm vào giấc ngủ say bằng hai lóng tay vào ngực. Làm y la hoảng lên Đừng Cổ họng hơi nghẹn lại Y nuốt nước miếng xuống rồi mới từ tốn nói Ấu nương, là ta, dương lăng đây Ơ kìa Cốc cây rơi bộp xuống đất Hàn ấu nương vội vã bước tới đỡ lấy y Lo lắng hỏi Tướng công, chàng vừa mới khỏi bệnh Sao lại ra ngoài làm gì Trời rét cam cam thế này Nếu chàng mà lại có chuyện gì Chàng bảo thiếp Bảo thiếp phải làm sao đây Dương lăng trấn an nàng Không có chuyện gì đâu Ta khỏe lên nhiều rồi Vì không thường xuyên vận động nên người hơi yếu chút thôi. Y đưa tay tới muốn giúp hàn ấu nương sách bao lương thực, nhưng nàng nào chịu để cho y động tay động chân vội vàng dìu y quay vào, nói. Tướng công, chàng hãy mau về nằm nghỉ, ban đêm trời lạnh lắm, để buổi trưa nào tiết trời ấm áp thiếp sẽ đưa chàng ra phơi nắng. Chẳng còn cách nào khác, dương lang đành để mặc cho nàng dìu mình quay trở vào. Lúc vào nhà rồi, y không nhịn được mới hỏi. Ấu nương, chúng ta chữa bệnh hết sạch tiền rồi phải không? Ta thấy trong nhà chẳng còn món gì nữa. Hàn ấu nương đặt bao lương lên giá bếp Diều hắn vào phòng trong rồi mới Hãy ở một tiếng Nhẹ nhàng giải thích Thu rồi lúc bọn thát tử kéo đến Thiếp mãi lo cõng chàng chạy lên núi Lương thực trong nhà Đều bị bọn thát tử cướp hết Cho nên Thiếp buộc lòng phải đem đồ dùng trong nhà đi cầm một ít Diều dương lăng đến ngồi nơi đầu giường Nàng vừa giúp y cởi giày Vừa ngẩn đầu mỉm cười nói với y Tướng công không cần phải lo lắng sang nắm đất tay nhà ta có thu hoạch Mọi thứ sẽ ổn thôi Chàng là tú tài, Không cần quan tâm đến mấy chuyện này, lúc nào khỏe lên, chàng cứ an tâm đọc sách là được rồi. Năm tới đã là thi hương rồi đó, 3 năm mới có một lần. Dương Lăng thấy khi nàng nói đến thân phận tú tài của y thì ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và tự hào, trong lòng không khỏi cười khổ. Với sức khỏe hiện giờ, y thật sự không gánh vác được gì, chẳng qua chỉ dựa vào xuất thân tú tài viết được mấy cái mớ văn chương nhảm nhí, vậy mà đã trở thành nam tử hán chân chính trong mắt nàng. Nếu ở thời đại của y, cho dù có tốt nghiệp đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, Mà vô dụng như thế thì sớm đã bị vợ đá văng ra rồi, lấy đâu ra ánh mắt sùng bái mà nhìn y chứ. Xong cũng khó có thể trách nàng lại xem trọng như vậy, bây giờ đang là thời đại trọng nông khinh thương, thường nhân cho dù có tiền thì địa vị trong xã hội vẫn không bằng một tiểu địa chủ đất chỉ giam ba mẫu, cho nên con đường tiến thân phát tài hầu như đều phải dựa vào làm quan, mà để bước vào quan trường thì chủ yếu lại phải thông qua khoa cử. Mặc dù Dương Lăng hiện giờ chỉ là một gã tú tài, nhưng ở thời đại này, thân phận tú tài dù ở trốn thành thị hay nông thôn đều rất có tiếng. Có người đọc sách đến 7-80 tuổi mà vẫn chưa thể độ tú tài. Nhà minh quản lý người dân rất nghiêm, cho dù là rời quê đi thăm người thân bạn bè cũng đều phải được địa phương cấp giấy thông hành, đóng dấu qua cửa, không thể qua loa. Có điều những người đọc sách có công danh như tú tài, cử nhân thì lại khác. Bọn họ có quyền mang kiếm, mặc áo lụa xanh, tùy ý du ngoạn, dọc đường quan lại không được ngăn chặn hay xét hỏi. Trông thấy huyện Thái Gia, người mà những nông dân bình thường có thể cả đời cũng không được gặp, bọn họ chẳng những không cần cúi lại mà còn được phép ngồi Trong mắt người thường, những người như vậy dĩ nhiên là nhân vật rất có thân phận. Hàn ấu nương kéo chăn cho y dựa vào, rồi lại pha một chậu nước ấm, mặc cho Dương Lăng nhiều lần từ chối nàng vẫn dịu dàng giúp y rửa chân. Vị Dương Lăng này trước giờ nào đã được hưởng thụ loại đãi ngộ như vậy, thế nhưng sau khi cự tuyệt một phen, mắt thấy ngược lại còn khiến cho Hàn ấu nương thấp thỏm bất an, đi đành để mặc cho nàng hầu hạ. Đêm nằm trên giường, các tay lên trán, Dương Lăng lặng lẽ suy nghĩ về những tâm sự của mình, bên tai nghe được hơi thở nhẹ nhàng của Hàn ấu nương. Có lẽ nàng ấy đã ngủ say rồi. Từ lúc thành thân đến nay, hàn ấu nương mặc dù ngủ chung giường với y, nhưng thật ra mỗi ngày nàng đều để nguyên quần áo vậy chăm sóc cho y, nên hai người chưa từng thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, chỉ nằm ngủ bên cạnh. Nhưng đêm nay tướng công của nàng đã không còn bộ dạng mê mê man man đó nữa, trái lại khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Tuy rằng khi ngủ đã thổi tắt đèn nên chàng không thấy được nàng, nhưng cả người hàn ấu nương vẫn nóng lên, vừa chui vào chăn liền rút cả đầu vào trong đó, không dám ló ra. có điều Kể từ lúc thành thân, đêm nay là đêm mà tâm tình nàng cảm thấy vui vẻ nhất, tướng công chẳng những đã thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh. Hơn nữa bệnh tình dường như cũng đỡ hơn nhiều, áng chừng chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa là có thể hoàn toàn khỏe mạnh lại, cuộc sống sẽ lại ngập tràn hy vọng và mơ ước, nàng sung sướng nghĩ. Dương Lang và nàng tuy là quan hệ phu thê, nhưng trong lòng y, người con gái này mặc dù xinh đẹp mê người, nhưng từ khi mở mắt ra, chứng kiến sự vất vả và kiên cường của nàng, y cảm thấy xót thương vô cùng. Bản thân chỉ còn 2 năm để sống, y không thể đành lòng có ý với người con gái đáng yêu này. Y nhìn qua chỗ hàn ấu nương nằm, trong phòng tối ôm, không thấy rõ được gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ của nàng, giống như một con bào nhỏ. Cha, y khẽ thở dài một tiếng, bây giờ người con gái này đã mang thân phận thế tử của mình, mình không những phải nghĩ cách để tiếp tục sống, mà còn phải có trách nhiệm lo lắng, chăm sóc cho nàng. Nhưng, nhà nghèo rớt mùng tơi như vậy, mình biết phải làm sao mới có thể lo được cái ăn cái mặc cho nàng đây. Nghĩ ngợi miên ban một hồi lâu nhưng y vẫn chưa có được biện pháp gì Lúc này nhiệt độ của lò lừa đã dần dần hạ xuống Phần ngoài chăn đã lạnh cứng lại Mà trong chăn cũng bắt đầu lạnh đi Y xét chặt tấm chăn Chợt nghĩ mình đang nằm ngủ ở gần lò mà còn vậy Hàn ấu nương sẽ càng bị lạnh hơn Không biết nàng có thể chịu được không Lặng lẽ đưa tay ra sờ sờ mặt giường bên cạnh Chỉ thấy bên đó lạnh như băng Ở trong thôn núi muôn đốn củi hẩn là chuyện dễ dàng Trời lạnh như thế tại sao lại không đốt thêm củi Bạn nãy quan sát trong nhà hình như không nhớ rõ dưới bếp còn bao nhiêu củi. Nhớ lại tình cảnh của bản thân, Dương Lăng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian đó, mình chỉ còn thoi thóp, dường như có thể chết bất cứ lúc nào. Hàn ấu nương đơn độc bơ vơ không người giúp, lại phải chăm sóc cho mình. Cô ấy làm gì mà có thời gian lên núi đốn củi chứ? Ngón tay chạm vào tấm chăn bên cạnh, Dương Lăng không khỏi giật mình. Tấm chăn này, sao lại mỏng như vậy? Dùng ngón tay miết miết, chỉ thấy lớp chăn đó so với tấm chăn của y thật sự là quá mỏng Nàng phải trải qua những đêm đông lạnh giá như vậy sao? Lúc này hàn ấu nương đã co người lại như con tôm, mặt dương lăng chợt nóng lên, nàng vẫn còn chưa ngủ sao? Y đỏ mặt hỏi nhỏ Ấu nương, chưa ngủ hả? Hàn ấu nương ngậm ớ đáp một tiếng, âm thanh rụt rè dường như có chút run run Dương lăng thở dài Sao chăn của nàng lại mỏng như vậy? Làm sao chịu nổi đêm đông lạnh như thế này chứ? Trong nhà ngay cả chăn bông dày cũng không có sao Ừm, hạ ấu nương khẽ nói Tướng công, bệnh tình của chàng nguy kịch lắm, ấu nương thật chẳng có cách nào mời được đại phu, nên đành phải, đành phải, xin lỗi chàng nhé." Dương Lăng sở tấm chăn dài của mình, trong lòng bồi hồi, y bỗng ngồi dậy, đưa tay kéo tấm đệm dưới người Hàn ấu nương ra, vì mặt giường rất trơn đến tấm đệm đó dễ dàng bị y kéo mạnh qua, Hàn ấu nương trong lòng có chút hốt hoảng, giọng run rẩy. "Tướng công, chàng, chàng làm gì vậy?" Dương Lăng thấy nàng sợ hãi như vậy, cảm thấy rất buồn cười, bèn cố ý trêu nàng. Chúng mình là vợ chồng mà, ngủ chung một chỗ thì có gì không được chứ? Hàn ấu nương càng thêm hốt hoảng, nhưng phu quân nói như vậy thật sự là không có gì không đúng, nàng chỉ biết lắp bắp. Nhưng mà, nhưng mà chàng vừa mới đỡ bệnh, chúng ta đừng, đừng. Dương Lang không nhịn được khẽ cười. Nhà đầu ngốc, cái chăn của nàng mỏng quá, thấy nàng nằm đó mà chịu lạnh, ta làm sao có thể ngủ được chứ? Đến đây, chúng mình ngủ chung. Đặt hai tấm đệm lại chung với nhau, Dương Lang kéo tấm chăn của nàng ra. Đem tấm chăn của mình đắp lên người nàng Sau đó phủ tấm chăn mỏng lên trên Bảo Nàng xem, như vậy tốt hơn nhiều Hàn ấu nương ngượng đến nỗi trốn luôn Ở trong chăn không dám ló đầu ra ngoài Cả người cuộn tròn lại như con tôm Hai nắm tay nhỏ xiết chặt đặt trước ngực Nàng cũng không biết vì sao mình lại sợ hãi Và căng thẳng đến như vậy Dương Lăng là trượng phu danh chính ngôn thuận của nàng Từ nhỏ nàng đã được dạy về tam tòng tứ đức Chồng là trời, vợ là đất Thánh nhân có nói, phụ nhân giả Phục phu nhân giả, chú thích của dịch giả Là phụ nữ phải biết phục tùng chồng. Nếu như phụ quân muốn nàng thì việc đó thật sự không có gì là không phải. Nhưng khi vừa nghĩ đến chuyện có thể xảy ra, trong lòng nàng vẫn không khỏi hồi hộp, lo sợ, thậm chí còn sợ hơn cả khi gặp con cọp trong lần đầu tiên đi săn với cha. Dương Lăng cũng cảm thấy được sự căng thẳng của nàng. Nói thật, y cũng không dám dựa quá gần vào ấu nương. Nếu như hai người nằm sát vào nhau quá, y thật không dám đảm bảo mình sẽ không động tâm. Ít nhất thân thể và tinh thần y đều khỏe mạnh, lại nằm cạnh một người con gái trẻ trung như vậy Cho dù trong lòng không muốn, nhưng về mặt sinh lý vẫn sẽ không tránh khỏi sinh ra phản ứng, cho nên y chẳng dám kéo sát lại khoảng cách chỉ bằng hai nắm tay giữa hai người. Nhưng bởi vậy cho nên một chút hơi ấm ủ trong chăn cũng tản đi hết, dù chăn có dày cũng chẳng thấy ấm. Nằm được một chút, Dương Lăng lại bò dậy, mò mẫm sỏ dày vào. Hàn ấu nương ló đầu ra hỏi. Tướng công, chàng, chàng đi đâu đó? Dương Lăng hỏi. Đèn dầu thắp như thế nào? À không, đèn dầu ở đâu vậy? Hàn Âu nương vội trở dậy đánh đá lửa thấp đèn, dưới ngọn đèn dầu, gò má nàng ngừng đỏ, cũng không biết là do thẹn thùng hay do ánh sáng phản chiếu, nhưng lại càng xinh đẹp thêm. Nàng bối rối hỏi Dương Lăng: "Tướng công muốn đi ngoài sao? Bô đặt ở ngay phòng ngoài đó." Dương Lăng lắc đầu. "Không, ta định bỏ thêm chút củi vào lò." Hàn ấu nương cầm đèn bước theo y ra phòng ngoài, dưới bếp có chất một bó củi nhỏ đã được chẻ ra cẩn thận. Dương Lăng nhìn quanh rồi bước đến xó nhà, gom lại tất tần tật những khúc liễn. Giấy vàng mã và rổ cỏ đem nhét xuống đáy lò, những thứ này đều được làm bằng thân sợi và giấy nên cực kỳ dễ cháy, không lâu sau ngọn lửa đã tắt lại cháy hồng lên. Làm xong Dương Lăng lại nhét thêm củi vào từng que một, Hàn ấu Nương mở miệng tính nói nhưng lại thôi, thầm nghĩ, đốt thì đã đốt rồi, dẫu sao phu quân cũng đã khỏe hơn, không cần mình phải luôn cẩn, sáng mai mình dậy sớm lên núi đốn thêm một ít củi nữa là được rồi. Dương Lăng để cho lửa cháy từ từ, sau đó phủi phủi tay, quay đầu cười nói: "Thế này là tốt rồi." Đêm nay có thể ngủ ấm được một chút lúc này nhà ánh lửa trong bếp y mới nhìn rõ hàn ấu Nương đang mặc một bộ đồ ngủ bằng v vài thô màu trắng Mặc dù có vài miếng vá nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ hiểu điệu động lòng người của nàng một chút da thịt thấp thoáng dưới cổ áo trông hết sức mê người chống ngực Dương Lăng đập mạnh vội vã rời ánh mắt đi không dám tiếp tục nhìn hàn ấu Nương phát giác được cái nhìn của y trên mặt cũng có chút thẹn thùng bện l lẽ dìu Dương lăng về lại phòng trong lúc Dương lăng tiếp lấy cây đèn từ trong tay hàn ấu Nương Y cảm thấy bàn tay nàng rất thô giáp, Bèn cầm lấy nhìn một chút, lòng bàn tay đã có vài vết chai sạn, da thịt trên lưng bàn tay giam giáp, có nhiều vết xước, mặc dù hôm nay chỉ có thể xem như vừa mới quen thân, nhưng Dương Lăng vẫn đau xót không thôi. Hàn ấu nương đỏ mặt lắc đầu, ruột rè rút tay lại nói: "Tướng công, đừng để nhiễm lạnh, mau mau nghỉ ngơi đi." Trải qua chuyện này, hai người cũng không còn câu nệ như trước nữa, một thứ tình cảm không rõ ràng âm thầm nảy sinh trong lòng họ. Sau khi chui vào trong chăn, hai người cũng không còn dè dặt nữa. Những khoảng trống trong chăn bị hơi lạnh tràn vào rất khó chịu, Dương Lăng không biết làm cách nào, cuối cùng chịu không nổi đành phải dịch người sát vào. Hàn Ấu Nương run lên, thân thể có chút căng cứng lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im không nói lời nào. Dương Lăng chỉ là muốn để cho nàng nằm sát vào mình, khít người lại để tránh cho hơi ấm thoát ra ngoài, y tự diệu nói với Hàn Ấu Nương. Ấu Nương, bọn mình như vậy cũng có thể xem là lá lành đùm lá rách đó. Vuốt nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn của Ấu Nương, y đau xót nói. Tay nàng bị nứt nẻ hết rồi, do giặt rũ và trẻ củi sao. Có đau không? Hàn ấu nương a một tiếng rồi lắc đầu, chờ phát hiện y không thấy được mình. Nàng bèn nói. Không đau đâu tướng công, chỉ cần trăng khỏe lại, ấu nương dù phải chịu khổ nhiều hơn cũng không oán hận. Nghe xong, Dương Lăng không kiềm được xiết chặt lấy tay nàng. Y cảm thấy lần chuyển thế này mặc dù là lần gian khổ nhất trong 9 lần, nhưng lại khiến y vừa ấm áp lại vừa hạnh phúc. Qua một hồi, nghe thấy hơi thở của hàn ấu nương không giống như đang ngủ, Y không nén được lại hỏi Đang nghĩ gì vậy Hàn ấu nương khẽ thở dài Tướng công, thiếp đang nghĩ đến chuyện thi hương của chàng sang năm Trong nhà, đã hết tiền rồi Nhà bên thiếp có hai ca ca Một đệ đệ, cha thiếp phải gánh vác rất nhiều Không giúp đỡ chúng ta được Bốn mẫu dụng núi nhà ta là được tổ tiên truyền lại nên không thể bán Thi hương là chuyện quan trọng cả đời của chàng Phải làm sao cho được đây Bốn mẫu dụng núi à Dương Lăng trật động tâm Chẳng để ý gì đến nguyên tắc không được động vào gia sản tổ tiên Cách nghĩ này của y có thể bị cho là xấu xa, nhưng y chỉ nghĩ không biết bán đi bốn mẫu đất này sẽ được bao nhiêu tiền mà thôi, tốt nhất là phát tài ngay lập tức, để mình có thể an nhàn yên ổn sống hết 2 năm, khi chết đi vẫn có thể đảm bảo cho người con gái này suốt đời không cần phải lo lắng về cái ăn cái mặc. Suy nghĩ lung tung một hồi, y cũng mệt mỏi dần, đồng thời cảm thấy phía dưới giường càng lúc càng ấm lên, mặc dù hàn ấu nương để cho y tùy ý dựa sát vai, nhưng thân thể nhỏ nhắn vẫn cuộn tròn lại, căng thẳng, Dương Lăng thấy buồn cười, bèn ngáp một cái.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 Con gà trống bên vách liên tục dướn cổ gái vang, đang ngủ say xưa, Dương Lăng mơ màng tỉnh giấc, định đưa tay giờ dẫm thì bỗng thấy trước ngực trống trơn, y bừng mở mắt, trong chăn đã vắng lạnh, chỉ còn mỗi mình y. Dương Lăng cười khổ, vốn tưởng sẽ chăm lo cho người ta, ai rẻ người ta đã dậy tự hồi nào mà mình vẫn ngủ nướng, y cô lấy quần áo mặc vào, một bộ y phục vải bông xanh lốm đốm vải mảnh vá. Ra ngoài phòng, lõ đầu nhìn quanh mà không thấy bóng dáng của hàn ấu nương đâu, Dương Lăng bước luôn ra cổng, ký trời giá rét Hơi lạnh sọc thẳng vào mũi, y co rũi tay chân, vươn vai ấn ngực, cảm thấy tinh thần thoải mái lên rất nhiều. Tiền nắng ban mai đã ló dạng, nơi này là một ngôi làng bé nhỏ nằm bên sần núi, chỉ có giam trục gian nhà, đa số đều ọp bẹp tồi tàn. Dưới sần núi còn có mấy mươi căn, trông kiểu dáng cũng không tệ, hẳn là thuộc về những gia đình giàu có. Dương Lăng đang đứng ở bên tường nhìn xuống chân núi, chợt nghe thấy tiếng cổng kêu ken két, xoay đầu nhìn lại, y thấy ngay bó củi thật to, trên vài nhánh còn vương ít Tuyết Bên dưới là một thân hình nhỏ nhắn, thật chẳng cân xứng với bó củi lớn đến thế kia, dưới bó củi đó lộ ra một khuôn mặt đỏ bừng vì giá lạnh. Dương lăng lấy làm xấu hổ, vội vàng chạy đến hỏi hàn. Ấu nương, nàng sao lại, mau, mau để xuống đi, sao đốn nhiều củi vậy? Hàn Ấu nương trông thấy y lại còn cuống quýt hơn, nàng vội vã đặt bó củi xuống, cầm dìu chạy đến đỡ lấy y, lo lắng nói. Tướng công, sao chàng lại ra đây, bên ngoài lạnh làm đó, hãy mau trở vào phòng đi. Dương lăng có phần tự oán trách bản thân, y liền giật lấy cây dìu trong tay ấu nương ném sang một bên, hai tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng, cảm động nói. Ấu nương, từ giờ về sau đừng đốn nhiều củ như vậy nữa, nàng phải gọi ta dậy, mấy việc nặng nhọc này phải nên để cho bọn đàn ông chúng ta làm mới phải. Bị y ôm lấy đôi má, hàn ấu nương cảm thấy ấm áp vô cùng, nhưng nàng vẫn nghiêm túc bảo y. Vậy sao được, cha là tú tải mà, làm mấy công việc này sẽ bị người khác cười cho đó, tướng công, hãy mau quay trở về phòng đi. Kéo lạnh đấy. Hai tay nàng lạnh ngắt, mua bàn tay đỏ ửng Mười ngón tay cũng đã hơi cứng lại. Dương lăng lấy tay mình bọc đôi bàn tay nhỏ bé của nàng, rào bước vào trong nhà. Nàng mới cần phải mau vào nhà cho ấm đó. Nàng ăn mặc sơ sài quá đi. Giọng y có phần chán nản. Nhà này nghèo đến độ chẳng còn bộ y phục nào ư. Hàn ấu nương xấu hổ, cười đáp. Không đâu, vẫn còn bộ đồ mới, nhưng thiếp muốn sang năm mới mặc. Bây giờ chưa nỡ dùng, tứng công, chàng đói chưa, để thiếp đi làm chút đồ ăn. Dương lăng trượt thấy sống mũi cay cay, thầm nhủ, ngu đầu, mã diện, các người đã thắng rồi đấy. Nếu chưa thể mang lại cho người con gái xinh đẹp đáng thương này được một cuộc sống tốt đẹp, cho dù các người có lôi ta về làm hoàng đế ta cũng sẽ không về. Kéo hàn ấu nương đến mép giường ngồi xuống. Dương lăng phanh áo ra, cầm lấy hai tay nàng đặt lên ngực mình, giọng y mang khí khái của một đại trượng phu. Ngồi yên ở đấy, giữ tay cho ấm rồi mới được nói, xem nàng bị đông cứng lại hết rồi kìa. Hàn ấu nương ngẩn ngơ nhìn y, mũi sụt xịt Rồi đột nhiên thốt thít rơi lệ Dương Lăng trợt hoảng, vội vã hỏi Ấu Nương, nàng sao vậy? Hàn Ấu Nương rút một tay ra khỏi ngực y Gạt nước mắt, thẹn thùng cười bảo Không, thiếp vui đấy mà Tướng công, chàng đối xử với thiếp thật quá tốt Được gả cho chàng Ấy là phúc của Ấu Nương Hàn Ấu Nương cảm thấy thật hạnh phúc Ông trời đã không bạc đãi nàng Không những đã trả người chồng lại cho nàng Mà người chồng này còn rất dịu dàng ân cần Không hề có chút tính cách của một ông tú tài Tài sản này đã thực sự cho nàng quá nhiều, trái tim bé nhỏ của nàng tràn ngập sự mãn nguyện, nhìn thấy niềm hạnh phúc rạng đầy trên khuôn mặt ấy, Dương Lăng không kìm lòng nổi ôm choàng lấy nàng. Bữa ăn sáng vẫn là cháo ngô cùng dưa muối, ấu nương đã nấu cháo nhiều hơn so với ngày hôm qua một chút, dẫu gì cũng đói hai bữa, Dương Lăng ăn thứ cháo sau vốn khó nuốt này vẫn cảm thấy khá ngon miệng, nhai cái món rau đông đá này nghe râm rốc, đột nhiên y hỏi: "Ấu nương, bây giờ một mẫu đất đáng bao nhiêu tiền?" Hàn ấu nương ngơ ngác một hồi rồi mới trả lời: Tướng công, nếu là đất tốt ở bên Tuyên Phủ Đại Đồng thì một mẫu khoảng từ 6 đến 8 lạng, ruộng núi nhà chúng ta cũng sắp xỉ 4 lạng bạc. Chỉ 4 lạng? Dương Lăng thất vọng tràn trề, Hàn ấu nương chớp chớp mắt không hiểu nói: "4 lạng cũng không ít mà, đó là tới 4 sau tiền lận đó, mấy nhà nông dân chúng ta có thể dùng tới 2 năm đấy." Dương Lăng giật thoát, sực nhớ ra y vẫn theo thói quen suy diễn vấn đề theo quan niệm hiện đại, hỏi khéo nàng thì mới biết được 1 lạng bạc vào khoảng 1000 văn tiền, nói dùng cho 2 năm là đã tính rộng rãi. Mấy hộ nghèo đơn chiếc nếu tiết kiệm thì có thể dùng hơn 3-4 năm. Khó trách vì sao ấu nương lại bảo là không ít. Có điều cách tính này là đã tính lương thực tự trồng, chứ một lạng cùng lắm chỉ chi tiêu trong vòng 1 năm. Dương Lăng cẩn thận tính toán, một mẫu 4 lạng, vậy 4 mẫu sẽ là 16 lạng. Xem ra không ít, nói chung cũng đủ để ấu nương dùng hơn 10 năm. Sống với tình hình ngày hôm qua, nếu như không có mình, chỉ ai tộc nhân Dương Thị sẽ không dễ dàng nhượng lại dụng đất cho ấu nương. Nhưng... Nếu là mình muốn bán ruộng đất thì chẳng ai có quyền cản trở. Y thầm tính một hồi rồi mở miệng nói. Ấu Nương, ta muốn bán hết ruộng đất nhà cửa, dọn vào trong nội thành ở. Hàn Ấu Nương tròn mắt thất kinh, vội thốt lên. Gì chứ? Như thế? Như thế sao được? Đó là đất đai của cha mẹ chàng để lại. Làm sao có thể mất trong tay chúng ta chứ? Tướng công, chàng lo lắng chúng ta sẽ hết kế sinh nhai phải không? Chàng chớ nên suy nghĩ. Những ngày gần đây vì chàng lâm bệnh nên thiếp không dám rời chàng quá xa. Bây giờ chàng đã khỏe lại, chỉ cần an tâm chăm lo đọc sách là được. Tiếp từ nhỏ đã theo trò học bản lãnh săn bắn, qua mấy ngày nữa sẽ lên núi săn thú. Chỉ cần ráng qua khỏi mùa đông này, chờ cho đến khi dụng đất nhà chúng ta có thu hoạch thì sẽ có thể trả hết số nợ mà chúng ta đã vay mượn. Dương Lăng khổ sở nói. Bằng tuyết ngập trời, một nữ nhân như nàng đi lên núi săn bắn sẽ rất nguy hiểm. Thời gian qua đã khổ cho nàng nhiều rồi. Ta nghĩ với tài viết lách và tính toán của ta, và nội thành thế nào cũng sẽ tìm ra một công việc. Ta thật sự... Thật sự không nhẫn tâm để nàng mới chừng này mà vẫn phải nuôi dưỡng một phế vật như ta. Hàn Ấu Nương hoảng hốt đứng dậy, lật đật kêu. Tướng công, chúng ta là phụ thê mà sao chàng lại nói ra những lời như vậy? Chàng là tú tài, là người có công danh, sao có thể đi làm mấy chuyện thấp kém đó được? Dương Lăng không cho là đúng, hỏi ngược lại. Những việc đó có gì mà thấp kém? Chẳng lẽ ngay cả vợ mình cũng chăm sóc không nổi thì mới là cao thượng sao? Không ngờ Hàn Ấu Nương vừa nghe đã rơi nước mắt, thốt thít nói. Thiếp không thể chăm sóc tốt tướng công, để cho một tú tài như chàng phải đi làm mấy công việc thấp kém đó. Sau này xuống cửu tuyên thiếp còn mặt mũi nào để gặp cha mẹ của chàng chữ. Tướng công, thiếp xin chàng, có nhà thì mới có căn cơ, rời quê xa xứ, lưu lạc tha phương sao có thể tính là cái lâu dài. Dương Lăng thấy nàng rơi lệ liền cuống lên, vội vã đặt bát xuống bàn, kéo nàng vào lòng, khẽ lau nước mắt cho nàng, rồi nhẹ nhàng an ủi Ngoan nào, ấu nương đừng khóc, nàng khóc là lòng ta chịu không nổi đâu. Nàng hãy nghe ta nói, năm sau sẽ tổ chức thi hương, mà nhà chúng ta thậm chí không có đủ lộ phí thì sao lên tỉnh thành tham gia thi hương được. Ta làm vậy là để cắt đứt hết đường lui, quyết một trận tử chiến, mà ta cũng có thể tập trung tinh thần đọc sách. Vì phu là tú tài trẻ tuổi nhất tuyên Phủ, nàng có lòng tin ta sẽ thi đỗ cử nhân hay không? Hàn Ấu Nương cuốn quyết gật đầu. Vâng, Ấu Nương tin, tướng công nhất định sẽ có thể thi đỗ cử nhân, sau đó lại tiến kinh tham gia thi đình, tương lai nhất định sẽ làm đại quan. Dương lang cười nói. Thế thì được rồi, nàng còn tiếc mấy mẫu ruộng núi này làm gì, nếu muốn mua đất, sau này chúng ta sẽ mua cả trăm khoảnh đất tốt, Quang Tông rượu Tổ, tương lai chẳng phải sẽ càng có thêm niềm hãnh diện để đi gặp cha mẹ sao?" Âu Nương nghiêng đầu suy nghĩ kỹ rồi trần trừ đáp. "Tướng công nói cũng có đạo lý, nhưng mà, nhất định phải bán ruộng đất đi sao? Không thì, mượn thúc thúc mấy lạng tiền lộ phí, chẳng chỉ cần lo tham gia thi cử, thiếp ở nhà cấy cày, như vậy chẳng phải sẽ ổn thỏa hơn nhiều sao?" Nhìn cái mảnh đất nghèo khó hoang vu này, Dương lăng liên tưởng tới một nhà kinh tế học bị rơi vào một bộ lạc nguyên thủy, xa rời chế độ và trình độ năng lực sản xuất hiện tại. Những thứ mà y hiểu biết căn bản sẽ không có chỗ dùng. Nhưng ngược lại, nếu vào thành, không chừng y sẽ như bọn người may mắn quay ngược thời gian trong chuyện, nghĩ ra được vài phát minh hay sáng chế, kiếm một mớ tiền lớn, bảo đảm hàn ấu nương không phải lo chuyện cơ báo, cho nên y mới khăng khăng đòi rời khỏi nơi này. Dĩ nhiên y sẽ không nói thẳng với hàn ấu nương những suy nghĩ trên, cho nên kiếm cớ bảo Hôm qua nàng cũng thấy rồi đó. Hiện tại ta thật sự không muốn mang ơn vị thúc thúc đó. Huống hồ. Y kề sát tay ấu nương cười nói. Đêm qua nàng đã nhầm ta với ai à? Những ngày qua có phải đã có mấy tên vô lại đến ve vãn nàng phải không? Ta làm sao có thể yên tâm để ai thê bé bỏng xinh đẹp như vậy ở lại đây một mình chứ? Y chỉ nghĩ trêu mấy câu này thì sẽ làm cho hàn ấu nương xấu hổ mà cười rồi đánh yêu y một phen. Ai dè, hàn ấu nương vừa nghe y nói xong, sắc mặt lập tức trắng bẹc, vùng mạnh ra khỏi ngực y, run rời nói. Tướng công, chẳng nói thiếp đưa ông giận bướm, không giữ đạo làm vợ đó sao. Phụ nhân chi nghĩa, tổng nhất chi chung, đó là cái truyền thống cổ xưa. Ấu Nương tuy là con gái của một thợ săn, nhưng cũng biết những cái đạo lý làm người này, làm sao có thể làm ra được những chuyện bị ổi khiến thiên lôi muốn đánh, thần thánh chẳng dung đó chứ. Dương Lăng bị dọa cho nhảy dựng, không nghĩ vốn mấy câu nói đùa lại khiến cho nàng phản ứng gay gắt đến như vậy, y vội vàng dỗ dành. Ấu Nương, nàng quá nhạy cảm rồi, ta, vi phu chỉ là muốn treo nàng. Khen nàng xinh đẹp thôi Nào có ý trách móc gì nàng Nàng ngàn vạn lần chờ có đa nghi Được rồi, coi như vi phu đã nói sai đi Đến đây, vi phu sẽ chịu phạt Nàng hãy đánh ta mạnh vào Dương lang chụp lấy nắm tay của hàn ấu nương nện vào ngực mình một trận Thấy nàng vẫn nước mắt lưng trồng Tức thì nhanh trí Giả bộ ho mấy tiếng Kế này quả nhiên hữu hiệu Hàn ấu nương lập tức quên mất phiền muộn Lật đật đỡ lấy y Tướng công, có phải là thân thể chàng không khỏe không Hãy mau nằm xuống nghỉ đi. Dương lang cười thầm Xem ra lấy chiêu này đối phó với nàng ấy trăm lần đều sẽ trúng. Y giả vờ mang bộ dạng thật hư nhược để cho nàng dìu nửa nằm nửa ngồi trên giường, sau đó họ nói: "Ta không sao, chỉ là tùy tiện trêu chọc nàng, vô ý lỡ lời." Thấy nàng thương tâm buồn bã, mặt ta thì mồm miệng vụng về, lại chẳng giải thích rõ, trong lòng nóng vội, thế là, cụ cụ. Hàn Âu Nương liền nói: "Ấu Nương tin, Ấu Nương tin tướng công, hết thầy hãy để cho phu quân an bài là được." Nàng dựa vào lòng Dương Lang, Hai tay ôm lấy Eo y sợi lo lắng buồn bực mà sẽ có bất trắc gì luôn miệng đáp ứng qua một hồi lâu nàng mới khẽ thở dài một tiếng nói kiếp hết thầy sẽ đều theo ý phu quân chỉ có điều vẫn xin phu quân để cho thi thiết mấy ngày chàng hãy điều dưỡng cho thân thể được khỏe lên đôi chút thiết muốn quay về nhà cha mẹ ở khe núi Dẫu gì cũng phải báo cho phụ thân một tiếng mấy hôm trước chàng hôn mê đến kịch liệt cha đã đến thăm chàng con tặng mấy con thú să được chỉ là trong nhà cũng rấtkhốn khó mấy hôm nay cha quanh trưởng và thúc bá vào sâu trong núi săn bắn vẫn chưa về. Dương Lăng sẵn lòng đồng ý ngay. Đó là lẽ đương nhiên, nhà cửa đất đai không phải nói muốn bán là sẽ tìm được người mua ngay, dẫu gì thì cũng phải đợi giăm ba ngày. Mấy bữa nữa ta và nàng hãy cùng nhau đi gặp Nhạc Trượng đại nhân. Cổ ngữ có câu, muốn tới kinh thành phải qua Ải cư Dung, muốn đến Ải cư Dung tất phải đi qua Trạm Kê Minh, Trạm Kê Minh cùng với thổ mộc bảo cách đó 60 dạm tạo thành thầy dốc, lại kết hợp với du lâm hình thành nên ba cửa lớn bảo vệ kinh thành. Dương Lăng và Hàn Ấu Nương đã chuyển nhà ra khỏi vùng núi hẻo lánh. Đầu tiên hai vợ chồng tới thăm vị nhạc phụ đại nhân mà Dương Lăng chưa từng biết mặt. Nhưng lại đúng lúc Hàn lão đại dẫn con trai đi săn trên núi chưa về. Hiện giờ tuyết to gió lớn, phụ thân lại vào sâu trong rừng nên Hàn Ấu Nương đoán ít ra cũng phải mấy ngày nửa tháng nữa người mới quay về. Thế là nàng bèn nhắn lại tin mình đã dọn nhà vào trong thành với hàng xóm xung quanh. Sau đó cùng Dương Lăng đi kê minh. Dương Lăng chỉ nhớ có nghe qua về cái tên thổ mộc bảo. Theo trí nhớ của y Từng có một vị hoàng đế triều minh dẫn theo 50 vạn đại quân đã bị thủ lĩnh bộ tộc Ngoã Lạt, CT. Chỉ các bộ tộc ở Tây Mông Cổ, bao gồm phía Bắc Tân Cương, Trung Quốc và phía Tây nước Mông Cổ ngày nay đánh cho đại bại ở nơi này. Và ông ta đã trở thành một trong số ít các hoàng đế không may bị bắt sống. Nhờ đọc bình tung hiệp ảnh của Lương Vũ Sinh nên y mới biết được chuyện này. Trong ấn tượng của y, e là chỉ có mấy nơi như Tuyên Đức, Đại Đồng mới đáng được gọi là Thành. Tuy nhiên, khởi hành rồi y mới biết giao thông thời này rất bất tiện còn kê Minh Mặc dù là một tòa thành nhỏ, nhưng những hàng quán như hiệu buôn, tiệm cầm đồ, hàng dầu, quán trà, quán ăn, loại gì cũng có. Nơi này là cửa ngõ qua lại giữa Kinh Thành và vùng Tây Bắc, thương nghiệp phát triển, giao thông tiện lợi, vì thế cũng có thể xem là rất phồn hoa. Dương Lăng và Hàn Ấu Nương thuê một căn phòng nho nhỏ ở xưởng dầu của nhà họ Tương. Nhà cửa đất đai đều không còn nữa, trên người lại chỉ có khoảng 10 lạng bạc, Hàn Ấu Nương sao có thể ngồi không một chỗ. Nàng bèn tới một tiệm may ở đầu phố xi một chân may vá Dương Lăng cũng muốn ra ngoài đi lại xem có cách gì để làm giàu không, hoặc ít nhất cũng phải tìm lấy một công việc, chứ để một thiếu nữ mới 15 tuổi đầu nuôi, đi thật sự cảm thấy không ổn. Nhưng hàn ấu nương lại khăng khăng không chịu, nàng muốn đi ở nhà chuyên tâm đọc sách, Dương Lăng cũng đành nghe theo, miệng thì đáp ứng, nhưng nhân lúc nàng không ở nhà liền bắt trước đám học sinh cúp tiết, lèn ra ngoài đi lăng sang khắp nơi. Nào là dịch trạm, CT, trạm chuyển đưa văn thư, cửa hàng xe ngựa, tiệm cầm đồ, rồi chùa chiền bởi chỗ này làm gì có công việc thích hợp với y, đi cả ngày trời, vắt nát óc vẫn không nghĩ ra được cách nào để phát tài, thấy một tiệm rượu, thế là y bước vào kêu ba lạng thịt bò muối, một bình rượu trắng nhỏ, sau đó bắt đầu thưởng thức, mùi vị của thứ rượu trắng được lên men từ gạo nguyên chất này còn ngon hơn loại rượu cả trăm tệ mà y từng uống tại các nhà hàng lớn, cho dù có dở thì gã Dương Lăng đáng thương này cũng có biết cách nấu rượu đâu mà phát tài được. Hỡi ơi, lúc trước đọc tiểu thuyết thấy mấy nhân vật vượt thời gian trong truyện muốn phát tài liền có người vội đưa tiền tới muốn làm quan lập tức có hoàng thượng chạy ra khóc lóc năn nỉ xin hắn ta ra làm quan, muốn gặp mỹ nữ thì dù chỉ ra khỏi ngõ cũng gặp được vài ba nàng, liệu có phải là mình quá kém cỏi không nhỉ? Dương Lăng chán nản uống hết chén rượu chất chứa buồn phiền, sau đó trả bầy văn tiền và rời khỏi quán, giấu tay vào trong áo, y buồn bực bước đi trên con đường đầy tuyết, tiếng sột soạt vang lên theo từng bước chân, tòa thành này thật ra rất phồn hoa, lượng người qua lại cũng rất lớn, nhưng bạn đừng có lấy hình ảnh mọi người đi lại trên chụp của thời nay ra mà tưởng tượng. Thời đó không có nhiều người như vậy. Con đường này tuy tương đối nhộn nhịp, cửa hàng cửa hiệu xếp san sát nhưng người đi lại thật ra cũng chỉ lắc đác, không thể xem là nhiều. Sau lưng dương lăng trợt vang lên một chàng tiếng vó ngựa dồn dập Theo thói quen y chỉ tránh đường khi nghe tiếng còi xe, do đó lúc này y vẫn tỉnh như không, cứ bước ngay giữa đường. Đột nhiên vai phải y như bị vật gì quất mạnh xuống, cả người lảo đảo về phía trước, suýt chút nữa là ngã. Y lấy lại thăng bằng rồi quay đầu nhìn lại, một thớt ngựa thân hình to lớn. Lông màu hạt rẻ đang thở phi pho đứng ngay bên cạnh, từ chiếc ngựa vọng xuống tiếng mắng. Người bị điếc hả? Cái gì? Đã đụng người ta mà còn ngang ngược. Dương lang tức giận bừng bừng, ngước mắt nhìn lên yên ngựa. Người trên ngựa đội một chiếc mũ da che kín hai tay, để lộ khuôn mặt phấn hồng xinh xắn, mi cong mềm mại, hai hàng lông mày đen nhánh. Chiếc mũi dọc dừa nằm ngay dưới cặp mắt long lanh, miệng hồng trúng chím. Cặp mắt Dương lang không tự chủ được sáng rực lên, vừa nhắc mỹ nữ, mỹ nữ đã tới Mỹ nữ này thật sự là đệ nhất đại mỹ nữ y từng gặp kể từ khi bước chân vào thế giới cổ đại, từ đôi mày ánh mắt đến mũi ngọc môi hồng, không chỗ nào không quyến rũ. Sự quyến rũ của một nữ nhân chân chính, chồng nàng mới chỉ xấp xỉ 14-15 tuổi, giờ đã đẹp thế này rồi, lớn hơn chút nữa không biết sẽ còn đẹp đến mức nào đây. Ấu nương mặc dù cũng là một cô gái xinh đẹp, song vầng chán lại hơi đậm tính cương nghị, đường nét khuôn mặt cũng không yêu kiểu bằng mà cái khí chất của một cô gái thuần phác miền thôn dã lại càng không thể nào sánh được với khí chất trang nhã cao quý của thiếu nữ trước mặt đây. Có nhìn thấy đôi mắt cực kỳ quyến rũ trên khuôn mặt trái xoan của nàng người ta mới hiểu được hồ ly tinh trông như thế nào. Nàng mặc đồ nam, bên ngoài khoác chiếc áo choàng màu xanh lục nhạt của nước hồ, để lộ đôi ủng da hưu ống ngắn ở bên dưới, mày liễu nhướng lên, nàng đang tức giận quát Dương Lăng. Khi thấy y xoay lại, trên người mặc áo phải bông màu xanh nước biển, bên ngoài khoác áo choàng dài màu xanh da trời, dáng người cao ráo khuôn mặt tuy mang vẻ thư sinh nhưng đường nét lại khá anh tuấn, quan trọng nhất là cặp mắt có thần, nhìn rất thuận mắt, nên cơn tức của nàng cũng tạm thời vơi đi vài phần. Hay có tiếng hét kìm cương, một người cưỡi ngựa chạy tới bên cạnh, kỹ thuật rõ ràng là không bằng thiếu nữ xinh đẹp kia, đầu ngựa hất cao, hí vang một tiếng dài, vó đạp tiết bắn tung tóe, hắn hơi kiễng mông ổn định thân người rồi mới lớn tiếng. "Sao vậy muội? Này, tiểu tử mù nhà ngươi đã va vào muội muội của ta phải không? Gã này khá phạm vỡ." Trên người mặc một áo chẽn ngắn nút cài bên, đồ đội mũ nỉ màu tím, tuổi độ 20, da màu đồng, mắt to mày rậm, gã có phong thái hiên ngang, mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, tròng hết sức can dạ, dũng cảm, vừa nói gã vừa rớn người tới, cây roi ngựa trong tay quất vút xuống người Dương Lăng. Tên này nói đánh là đánh, thật quá bạo ngược, Lăng tránh không kịp, lại sợ bị quất trúng mặt nên theo phản xạ y đưa tay lên che, thiếu nữ nọ hơi vươn người ra, cây roi ngựa trên tay phải vút thẳng đến quần lấy roi của Kaka, rồi nàng kéo về phía sau. Không cho nó đánh xuống. Bật cười khúc khích, nàng thúc ngựa chạy tới bên cạnh Dương Lăng, nói với gã kia. Bỏ đi ca ca trong người ta thế này chắc là kẻ đọc sách, sao có thể chịu được cây roi của huynh chứ? Này, thư sinh, đừng có sợ, bổn cô nương tha cho người đó. Giọng cười ngọt ngào của cô nàng nghe hết sức êm tay, phong cách thân thiện lại có phần châm chọc. Dương Lăng bỏ tay xuống, ngẳng đầu ngắm nhìn dung nhan kiều diễng của nàng. Khuôn mặt ấy xinh tựa hoa đào, Dương Lăng đã trải qua chín kiếp. Đừng gặp không biết bao nhiêu mỹ nữ. Ấy vậy mà vẫn bị tiểu mỹ nhân có sức quyến rũ chết người này làm cho tim đập thình thịch. Đôi mắt lấp lánh của thiếu nữ biểu lộ tình cảm rất phong phú. Dường như đã quen với phản ứng của bọn đàn ông khi lần đầu thấy sắc đẹp của mình. Tuy nhiên khi thấy ánh mắt dương lăng mặc dầu đầy ngưỡng mộ, nhưng lại không có cái vẻ tham lam háo sắc của bọn nam nhân đáng ghét kia, mắt nàng lộ vẻ thú vị, chăm chú nhìn y một chút, nàng quay đầu sang bảo với gã kia. Ca, đi thôi, còn phải mua lễ vật nữa nói v Nàng thúc chân vào bụng ngựa, cười nhắc Dương Lăng Thư sinh hãy nhường đường, ta không muốn lại va vào người nữa Trong chuỗi cười khanh khách của nàng, con ngựa màu hạt rẻ lướt đi Kỹ thuật của thiếu nữ này quả thật rất giỏi Khi bóng dáng yêu kiều sinh sắn lướt qua, Dương Lăng ngửi thấy hương thơm quý phái thoang thoảng mê người Cả thanh niên to như con báo kia hung hãn chừng mắt nhìn Dương Lăng Hừm một tiếng, rồi cũng ngây ngang thúc ngựa chạy theo sau muội muội Dương Lăng chẳng phải người thích ẩu đả, mà y cũng chẳng có bản lĩnh đánh nhau nên chỉ cười nhạt không nói gì, khi thấy hai người đã đi xa, y tiếp tục chậm rãi bước về phía trước. Dương Lăng cứ trông thấy cửa hàng là bước vào dạo quanh, hy vọng sẽ nảy ra được ý tưởng làm giàu, tiếc là y nghĩ không ra thứ gì thích hợp để có thể ứng dụng, vừa phù hợp với trình độ khoa học kỹ thuật của người thời này, vừa là kiến thức y hiểu rõ, vất vả lắm y mới nghĩ ra kẹo hồ lô, ngay lập tức liền thấy hai ông lão đang đứng ở góc đường với hai cây nộm rơm cắm đầy kẹo hồ lô. Dương Lăng chua chát nghĩ, không biết thịt dê xiên của Tây Vực đã truyền đến Trung Nguyên hay chưa. Nếu chưa thì xem như chỉ có mình là tung ra được, nhưng bán thịt xiên thì làm sao mà giàu được đây? Về phương diện ẩm thực yêu cầu của người xưa đối với vẻ ngoài quan trọng hơn mùi vị nhiều, nếu không thì trong ba thứ sắc hương, vị của đồ ăn cũng đã chẳng đặt chữ sắc lên hàng đầu. Ngẫm lại thì cho dù ở thời đại của mình, thịt dê xiên cũng không phải là món ăn có thể đưa vào những nơi trang trọng, những người có thân phận khi uống rượu giao lưu, ai lại cầm xiên thịt lên mà gặm chữ, còn với kẻ không có tiền, bảo hắn bỏ ra một văn tiền để ăn mấy viên thịt, chỉ e hắn sẽ không đành lòng Tưởng tượng tới việc minh mặc một chiếc áo khoác dài sọc xanh trắng, cắn thêm bộ dâu giả đứng bên cái giá sắt hôn khói, vừa già làm người Tây Phực để mời gọi khách hàng, vừa đứng xiên thịt, còn hàn ấu nương thì ngồi đằng sau cầm mấy que trúc xiên thịt chuột chết. Dương Lăng không khỏi dùng mình, dựa vào thứ đó mà có thể làm giàu ở thời đại này sao, có đánh chết mình cũng không tin. Bó tay lê bước, nhìn thấy một cửa hàng nhạc cụ, Dương Lăng bước vào, vừa liếc mắt đã trông thấy hai huynh muội khi nãy cũng đang đứng ở bên trong, thấy có người vào thiếu nữ đó cũng quay đầu lại nhìn, bị bắt gặp, Dương Lăng giờ có muốn quay trở ra cũng bất tiện, sợ bị người ta chê cười là nhát gan. Lúc này thiếu nữ kia đã bỏ chiếc mũ trên đầu xuống, để lộ ra gương mặt thanh tú, đường nét đẹp như tranh vẽ cùng với mái tóc được vấn ba búi trên đầu. Khi soi lại nhìn thấy y, thiếu nữ không khỏi mỉm cười rồi lại quay đầu về, vuốt ve một chiếc đàn cổ ở trên bàn. Dương Lăng không am hiểu về nhạc cụ, nhưng mới vừa thấy người ta đã bỏ đi thì cũng không tiện lắm, cho nên y làm bộ làm tịch cầm lấy một cây sáo trúc lên nhìn nhìn ngắm ngắm nhưng mắt lại lén nhìn về phía thiếu nữ. Nàng chỉ cúi đầu nhìn cây đàn, trọng hình dáng cây đàn đó đúng là đồ quý hiếm trong các loại đàn, dáng vẻ cổ xưa, mặt ngoài bóng loáng như vàng mà chẳng phải vàng, hòa văn tinh xảo, chất liệu sử dụng cũng là loại gỗ đồng cổ, CT, tên khoa học Azitecozata, là một thứ gỗ dùng để đóng đàn. Ánh mắt thiếu nữ lộ vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đưa ngón tay ngọc ra vướt nhẹ dây đàn, trong phòng vang lên những nốt nhạc êm tai. A ha, âm điệu thật không tệ. Thiếu nữ vui thích réo lên, Một ngón tay ấn lên dây thứ nhất Ngón kia khải đàn Nốt nhạc hùng hồn bi trắng lan rộng khắp phòng Đàn tốt Lão bản Cây đàn này bao nhiêu tiền Lão bản độ 60 tuổi Cười nói với vẻ bậu đỡ Tiểu thư thật biết nhìn hàng Cây đàn này chính là cổ vật từ chiều trước Nếu tiểu thư thích Lão sẽ để lại với giá 20 lạng bạc Thiếu nữ ngạc nhiên hỏi lại 20 lạng ư Cây đàn này không tồi Nhưng 20 lạng thì hơi đắt Ta thấy Chỉ đáng giá 10 lạng thôi Ngược về thời minh Chương 8, đưa nhau ra cửa quan, lão bản chép chép cái miệng móm chẳng còn mấy cái răng, bảo. Tiểu thư, cây đàn này được làm từ loại gỗ tung cổ thượng hạng đó. Chỉ riêng một khúc gỗ đồng này thôi cũng đã phải mạo hiểm tính mạng vào rừng sâu núi thẳm tìm bao lâu mới được đấy. Tiểu thư hãy nhìn những dây đàn này xem, mỗi một dây đều được bệnh thành từ 36 sợi tỗ kim, CT, hợp kim giữa đồng và vàng, tiền nào của nấy cả thôi mà. Một cây đàn quý hiếm như vậy, đòi cô 20 lạng không hề đắt chút nào. Tiểu nữ cười không nói Lúng đồng tiền xinh xinh trên má trong thật động lòng người Cặp môi hồng hé mở để lộ hàm răng trắng đều như ngọc Vẻ đẹp ấy khiến cho trái tim Dương Lăng đang đứng gần đó đập thình thịch Thiều nữ nghiêng đầu liếc y Hiển nhiên đã biết y đang trộm nhìn mình Có điều sắc mặt lại chẳng hề có chút khó chịu nào hết Thiều nữ mỉm cười Ngoảnh qua nhìn ca ca Rồi đột nhiên xí xa xí số một chàng những lời mà Dương Lăng không hiểu Cả thanh niên cường tráng đó cũng dùng kiểu phát âm tương tự để trả lời Thiều nữ lắc đầu nói với Lão Bản. Lão Bản, Ta thật rất muốn mua đàn của ông. Ở cây minh này, ngoài ta ra e chẳng còn ai bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua nó đâu. Thế này đi, 15 lạng, nếu được ta sẽ mua. Lão già lại chết miệng, gật đầu. Thôi được, hàng bán cho người biết hàng. Nếu tiểu thư đã nói vậy, lão đầy đành bán cho cô vậy. Thiêu nữ nghe xong khẽ cười, đưa tay vào ngực lấy ra một cái túi nhỏ, rồi lấy từ trong đó ra một viên trân Châu Nàng đặt nó lên lòng bàn tay trắng nõn của mình, đưa ra trước mặt lão bản. Được, đây là viên hòa phổ châu thượng hạng Cho dù ở nơi hẻo lánh cũng đã đang giá 18 lạng bạc rồi Ta dùng viên chân châu này đổi lấy cây đàn Ông không cần trả lại tiền thừa Đưa thêm cho ta hộp đàn nữa là được Thời đó mặc dầu cũng có vàng dòng bạc trắng Còn lưu thông cả ngân phiếu đại minh Xong lấy vật đổi vật vẫn rất thịnh hành trong dân gian Cho nên hành động của thiếu nữ này cũng không có gì là kỳ quái Lão già nhận lấy hạt chân châu Đưa ra ánh sáng mặt trời nha mắt nhìn Thấy quả nhiên là một viên chân châu thượng hạng Vụ làm ăn này đúng là quá hời. có điều Lão già lại tham lam nhìn viên chân Châu âm thầm tính toán. cái Minh dù tấp nập khách thương Nam Bắc, nhưng chẳng phải là một nơi tốt để buôn bán nhà cụ. Mình đến đây mở tiệm đã mấy năm mà vẫn thường lỗ nhiều lại ít. Đây cũng là lúc mình đang tính rời tiệm đến Đại Đồng để làm ăn. Giờ đã cuối năm, viên chân Châu này đến tay rồi thì còn phải nghĩ cách bán đi. Mình không nhận ra hai huynh muội này, nên có thể chắc chắn họ không phải là dân bản địa. Nghe khẩu âm nói chuyện vừa rồi giống như là người quan ngoại, nói không chừng chỉ là tiện đường ghé qua đây. Nếu cướp được viên chân trâu này thì có lẽ sẽ bù được vào phần làm ăn thua lỗ một chút. Nghĩ đến đây lão ra liền nổi lòng tham, thuận tay nhét viên trân Châu vào trong ống tay áo, rồi lão cười ha hả nói. Tiểu thư, ta chỉ giao dịch bằng tiền mặt, nếu cô thật sự muốn mua vậy hãy đưa bạc đến đây đi. thiếu nữ nghe xong bĩu môi, nghĩ tới số bạc trong người không đủ, nàng rậm chân tức giận. Cái lão bản nhà ông, rõ ràng ta đã nhường ông phần hời, vậy mà con muốn lấy cớ này cớ nọ. Thôi, đem trả lại viên chân trâu đây, ta không mua nữa Lão già chớp mắt gian xào, làm ra vẻ kinh ngạc. Trân Châu Trân trâu nào, cô đến cửa tiệm của ta mua đồ chứ đâu phải đến bán đồ, ta nào thấy chân trâu gì của cô đâu. Ngực cái gì? Cuộc mặt thiếu nữ lập tức đỏ bừng, nàng đập tay xuống quầy giận dữ mắng. Loại người như ông sao chẳng có đạo đức gì hết vậy, muốn gặt lấy chân trâu của ta hả? Gã ca ca kia của nàng nghe thấy vậy liền giận đến tím mặt, hùng hồ vươn tay ra chụp lấy lão già gầy đét đó lôi mạnh từ trong quầy ra bên ngoài, lớn tiếng chửi. Con bà ngươi, dám gạt đồ của muội mụi ta hả? Người tưởng mã ngang ta là kẻ dễ bị khiếp lắm hay sao? Lão chó già, mau đưa viên chân trâu ra đây. Lão bản lập tức căng họng bắt đầu la hét. Cướp đánh người nè, bớ hàng xóm láng giềng, mau đến xem đây này. Lão vương ta làm ăn buôn bán trước giờ luôn sòng phẳng, chưa từng gian dối với ai bao giờ. Bọn người vùng khác đến nhà ức hiếp người ta đây này. Lão ta thấy dương lăng ăn mặc kiểu người bản địa, mà thời đó tư tưởng cục bộ còn nặng. Cái kiểu nói tình không nói lý rất điển hình Do vậy lão nghĩ là lớn như vậy thì hàng xóm láng giềng sẽ chạy đến. Thêm vào đó, còn có người bản địa này ở đây làm chứng. Hai kẻ ngoại địa chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt, ông hận mà bỏ đi thôi. Nếu vẫn không ăn thua thì lão còn có hai người con trai, chẳng lẽ lại e ngại hai người ngoại xứ hay sao? Mấy lời la hét hàm hồ này càng khiến cho người thanh niên tự xưng là mã ngang kia thêm phẫn nộ, gã bừng bừng nổi giận, dơ tay lên bặt tai lão, miệng thì mắng. Lão chó già gian trá, thật là ép người quá đáng. Lúc này tấm mảnh phía sau quầy được vén lên, một gã đàn ông độ 40 mươi, dâu ria xồm xoàm xông ra, vừa thấy cảnh này hắn liền giống to một tiếng rồi vung quyền đánh mạnh, hung tợn quát. Thả cha ta ra, thằng nhóc con từ đâu ra thế, dám đến tận cửa hiếp nhà họ vương ta. Tên này xem ra cũng có mấy phần khí lực nên quyền đánh ra khá mạnh mẽ, mã ngang nhìn thấy liền mỉm cười khinh miệt, vùng tay ném bay lão già gầy đét như con khỉ kia đi, gã đứng nguyên tại chỗ, không thèm nhúc nhích. Chỉ đưa một tay ra là đã giữ được nắm đấm của tên nọ Gã chậm chậm xiết năm ngón tay lại Tên đó bị gã bóp chặt lấy nắm tay Kêu lên ôi ối Đau đớn khụy xuống Mã ngang cười lạnh lùng Bảo Muốn cướp không sao Chẳng lẽ chỉ có chút khí lực thế này Lão già kia khi nãy bị gã nắm áo tát cho hai cái Sau lại bị ném xuống đất Lúc này đang chỉ tay vào mã ngang Là hét càng um sùm hơn Có điều lão mới la lên được có mấy tiếng Thì đột nhiên mặt mũi đỏ lên Hổn hền thở ồ mấy tiếng ngã cục tắt tiế Mã ngang đang giữ cổ tay con trai lão, vẫn còn muốn tàu uy phong. Lúc này láng giềng xung quanh đã nghe thấy tiếng mà kéo lại, có người đỡ lão già kia dậy, rồi bỗng la lớn. Vương Tam Nhi, mau đến xem cho ngươi đi, ông cụ không xong rồi. Mã ngang quay đầu nhìn, thì thấy khuôn mặt của lão chủ cửa tiệm tham tiền kia đã sáng nguét, còn lão thì mề mặt nằm trong lòng người ta, không động đậy chút nào, gã thầm kinh hãi, không tự chủ mà buông tay ra. Gã con trai tên gọi Vương Tam Nhi đó vội vã lao qua ôm lấy lão già. Đưa tay lên mũi lão sở thử, nhưng lão đã tắt thở, hắn lập tức cào lên đau xót, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, kêu khóc. Cha ơi, thương cho cha từng này tuổi đầu rồi mà còn bị tên khốn kia đánh chết, cha ơi. Lúc này ở cửa sau lại xuất hiện thêm người tuổi cũng tương đương gã kia, theo sau là một tốc đàn bà trẻ con, xem ra đều là người nhà họ Vương. Bọn họ nghe thấy tiếng ồn ào nên chạy ra, mã Nga ban đầu vẫn cho rằng cả nhà này chỉ đang lừa bịp giả chết, nên cười khởi không nói gì, đến khi thấy đám con cháu vây quanh cha. Ông bọn họ khóc mãi, sắc mặt gã không khỏi biến đổi hẳn, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Gã lặng lẽ kéo tay áo muội muội, đưa mắt ra hiệu cho nàng, đồng thời định đưa nàng đi khỏi, nhưng đám người nhà họ Vương nào chịu bỏ qua, lập tức đứng cả lên vây lại, còn la hét ầm ý. sô sô đẩy đẩy hai người. Trong đám lộn xộn có người chạy ra ngoài gọi hai nha sai đi tuần đến, nghe nói có vụ án đánh chết người, hai nha sai đó cũng không dám thờ ơ, vội chạy theo vào trong tiệm, lớn tiếng quát: "Cùng thủ giết người đang ở đâu?" Kề Minh Nguyên là từ trạm nâng lên thành, nhưng chưa thể xem là một tòa huyện thành được, nhưng vì nơi đây địa thế quân sự trọng yếu, thêm vào đó lại là cửa khẩu quan trọng để các khách thương chúng chuyển hàng hóa, tiền thuế rất dồi dào, do vậy cơ quan huyện lỵ cũng đã được thiết lập ở đây để cai trị và quản lý trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh. Có điều huyện này tương đối nhỏ, huyện lệnh cũng chỉ là quan tổng thất phẩm. Mã Ngang thấy quan sai đến, mà gã thì chẳng có cái gan giết quan tạo phản nên không dám lũ mãng nữa. Con trai của lão bản tiệm nhạc cụ chỉ vào gã tố cáo Chính là hắn, chính là tên cướp đã giết cha tôi. Mã ngang chống chế một cách yếu hớt. Không phải tại ta, lão bản này đã lớn tuổi, đã thế còn giấu đi viên trân châu của em gái ta, bị ta vạch trần nên vừa xấu hổ vừa tức giận ngất đi. Sau đó thì lão bị khí huyết công tâm mà chết, có can hệ gì tới ta chứ? Làm gì có chuyện tội phạm sát nhân nói một câu người chết không phải do ta giết thì sẽ được thả đi ngay. Hai tài nhà sai đó chẳng thèm đếm xỉa đến những gì gạo nói. Một tên lôi từ sau lưng ra một sợi dây xích nhỏ, tròng vào cổ gã Sau đó thì áp vai, kẹp tay, chói chặt gã lại Tên còn lại nắm chặt cán đao bên hông Chỉ cần gã dám phản kháng thì chắc chắn sẽ cho một nhát bay đầu Chói chặt mã ngang lại xong Gã nhà sai liền kéo sợi dây xích Quát Có gì muốn nói thì đi mà giải thích với huyện Thái Gia Đi, gia quyền lão vương chớ nên khóc nữa Hãy mang trà các người đến nha môn rồi trình bày Các vị láng giềng, phiền các vị hãy cùng đi làm chứng một chút Thiều nữ nọ lo lắng đến độ nước mắt lưng chồng Mắt thấy ca ca nàng bị chói dẫn đi Nàng vỗ đưa tay chỉ về phía Dương Lăng nãy giờ vẫn thờ ơ bằng quan, nài nỉ. Các ca của ta không giết người, thư sinh này vẫn luôn ở đây, hắn có thể làm chứng. Đứng cạnh đó chứng kiến sự việc suốt từ đầu chi cuối, hiển nhiên Dương Lăng hiểu rõ. Gã mã ngang này mặc dù trẻ tuổi nóng nảy nhưng lão ra đó giấu giếm đồ vật của người ta, cũng xem như ăn cướp. Nhìn tình huống ban nãy mà phán đoán thì có lẽ lão già mang bệnh tim mạch hay áp huyết cao gì đó rồi. Lão bị mã ngang đánh chửi nên vừa tức vừa hoảng, tâm tình bị kích động kết quả là trộm được viên chân châu thì lại mất luôn cả cái mạng. Tay nhà sai đang nắm chơi đau nghe thế, tùy đã bước ra khỏi cửa tiệm rồi nhưng vội quay trở vào, cười vờ, bảo: "Nếu đã thế, vậy cũng mời vị này đi cùng bọn ta về làm chứng." Thầy thiếu nữ xinh đẹp đó khóc lóc sầu thảm, vẻ mặt van này, Dương Lăng chợt mềm lòng, bèn gật đầu, một hàng người nối đuôi nhau đi đến cửa huyện nha, đưa cháu lớn nhà họ Vương vội vàng đánh trống kêu oan, huyện thái gia mẫn văn kiến vội vã khoác áo thăng đường nghe án. Chờ có thấy huyện lệnh thất phẩm trong phim trong kịch thường là các vị quan thất bé Bất kỳ ai cũng có thể đè bẹp dí bọn họ bằng một ngón tay mà lầm Thật ra quyền lực của huyện lệnh so với bí thư huyện ủy thời hiện đại lớn hơn rất nhiều Ông ta có thể một mình kiêm nhiệm đến mấy chức vụ như trưởng phòng công thương, phòng tài chính, phòng thuế vụ, rồi tranh án, trưởng công an huyện VV Vị mẫn huyện lệnh này không giống với đại đa số các văn quan xuất thân tiến sĩ, cử nhân Ông ta nguyên là tướng quân du kích trong đội quân biên phòng Bởi vị trí địa lý đặc biệt của kê minh nên ông được phải đến đây để quản cả chuyện văn lẫn chuyện võ. Dương Lăng thấy huyện Thái Gia là một người mặt đen, dâu quay nón rậm thì rất bất ngờ. vì huyện Thái Gia xuất thân là quan võ này đã ngồi ở chức quan văn được 2 năm, ít nhiều cũng biết quy củ, nên vừa nghe nói Dương Lăng là tú tải liền kêu người dọn chỗ cho y ngồi, miệng lễ, rồi lên công đường nghe án. Ông ta vừa nhìn đã nhận ra đồ huynh muội này không phải là những kẻ qua đường, mà là công tử, tiểu thư của dịch thừa mã đại nhân mới nhậm chức ngày hôm qua Dịch thừa cũng có thể xem là quan viên chịu sự quản lý của huyện Thái Gia, nhưng vì kê minh là từ trạm nâng cấp lên thành, tù hạ của sở dịch thừa ở đây trên dưới trăm người, hơn nữa lại thuộc về hệ thống quân dịch, thành ra trên thực tế dịch thừa đại nhân lại ngang cấp với mẫn huyện lệnh. Tối hôm qua mẫn huyện lệnh còn dự yến tiệc của Mã dịch thừa, trong bữa tiệc có gặp đôi công tử tiểu thư này, nên cũng có ý muốn giúp gỡ tội cho bọn họ. Tuy vậy, đánh chết người không phải là chuyện nhỏ, mặc dù đã lục ra được viên trân châu ở trên tử thi, chứng thực việc lão kia cướp đồ người khác. Nhưng lão dại chết ở hiện trường cũng là sự thật, bắt mẫn huyện lệnh đi vùng đau chém người thì còn đạt chuẩn, chứ còn bảo ông ta đi sử án thì, người ta còn chưa thuộc luật đại minh cơ mà.